Tiêu tổng quản lại là một trưởng đập đi. Trong nội tâm càng kinh. Lúc này Giang Nam tiếp được trưởng lực của hắn. Thậm chí ngay cả thân hình cũng không có lay động thoáng một phát. Hiển nhiên đã tu thành ba tượng chi lực. Cùng lực lượng của hắn tương xứng. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Giang Nam vậy mà sớm ăn vào linh đan dịu dược như xá lợi linh đan. Xá lợi linh đan có thể nói không phải cảnh giới như Giang Nam có khả năng phục dụng. Loại linh đan này chất chứa dược lực cực kỳ khủng bố. Chỉ có tu thành nội cương cảnh, mới có thể an toàn phục dụng. Bất quá Giang Nam tu luyện Long Hổ tượng lực quyết, lại dùng đâu suốt thần hỏa rèn luyện thân thể. Khí lực cường đại hơn võ đạo cao thủ cùng cảnh giới rất nhiều. Dùng dược lực cường đại như xá lợi linh đan, Tuy hắn không bị dược lực bạo nổ. Nhưng mà sẽ gặp được nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Chương bốn Ba Tượng Chi Lực 2 Nhưng mà cùng tiêu tổng quản giao thủ. Giang Nam liền có đối tượng phát tiết Đem dược lực dư thừa bài suốt Tốc độ luyện hóa dược lực của ma ngục huyền thai kinh nhanh hơn Tốc độ tu vi tăng trưởng càng làm cho người ta sợ hãi Để cho lực lượng của hắn cũng liên tiếp kéo lên Tiêu tổng quản chỉ cảm thấy lực lượng của Giang Nam càng lúc càng lớn Mình vậy mà ẩn ẩn có chút cánh tay nhức mỏi Hiển nhiên lực lượng của hắn đã bắt đầu siêu việt mình. Đã vượt qua ba tượng chi lực. Quái vật ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Ánh mắt tiêu tổng quảng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người giao thủ là kinh thiên động địa bực nào? Sớm đã kinh động đến cao thủ trong dược vương phủ. Chỉ thấy từng bóng người thoáng hiện. Nhao nhao đứng ở đèn xa đang trông xem thế nào Hai người này thật sự rất cường Vì cẩm bào lão giả kia hình như là tiêu tổng quản dưới trướng nhị hoàng tử Chính là hổn nguyên cảnh cao thủ Thiếu niên kia là ai Tuổi còn trẻ Vậy mà có thể cùng tiêu tổng quản đánh lâu như vậy Còn không có bị thua Thiếu niên kia Hình như là khách quý quận chúa mời đến, đã từng có quận chúa một mạng. Ta nhớ được rồi. Nghe nói ngày hôm qua một tầng nam công tử cùng lộ chung tường công tử. Giống như chính là hắn đã hạ thủ. Lại là hắn. Nhạc phong chứng kiến người cùng tiêu tổng quản động thủ là Giang Nam. Không khỏi đầu lớn như cái đấu. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Oán giận nói, quận chúa kết bạn người nào không tốt, hết lần này tới lần khác kết cái chiến đấu cùng này. Lần trước đánh một tầng nam cùng lộ chung tường thì cũng thôi. Lần này rõ ràng ngay cả tổng quản của nhị hoàng tử cũng dám đánh. Bất quá, tu vi của hắn giống như lại có tinh tiếng. Nghe nói tiêu tổng quản chính là hổ nguyên cảnh cao thủ. Giang Nam lại có thể cùng hắn tương xứng. Loại tu vi tiến cảnh này thật sự là kinh người. Tốc độ tu vi tiến bộ của Giang Nam hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Lúc trước Giang Nam cùng một tầng nam giao thủ tuy rất cường. Nhưng cũng không tính mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Dù sao hai người bọn họ đều là luyện khí cảnh. Mà tiêu tổng quản lại là hổn nguyên cảnh cao thủ. So với gian nam cao hơn một cảnh giới. Một cảnh giới nhìn như không kém nhiều. Nhưng hổn nguyên cùng luyện khí ở giữa chênh lệch lại rất lớn. Bởi vì hổn nguyên cảnh đã có thể làm được luyện khí thành cương. Tiếp xúc đến phạm trù cương khí. Mà luyện khí cảnh lại như cũ chỉ là chân khí. Cả hai tầm đó có chức khác nhau. Chẳng qua hiện nay Giang Nam có thể cùng tiêu tổng quản tương xứng. Điều này nói rõ. Giang Nam chẳng những ở trên lực lượng cùng hỗn nguyên cao thủ như tiêu tổng quản sánh vai. Thậm chí chất lượng chân khí của hắn. Cùng cương khí của tiêu tổng quản so sánh là tương đương. Vậy thì thập phần khủng bố rồi có đệ tử dược vương phủ vội vàng hướng nhạc phong nói phong ca hôm nay vương gia đang bế quan ngươi nhanh mời quận chúa tới chỉ sợ chỉ có quận chúa mới có thể để cho bọn hắn nghe lời ngăn lại hai người bọn họ nhạc phong cười khổ một tiếng thấp giọng nói vừa rồi nhị hoàng tử mời quận chúa đi hành cung làm khách Hôm nay quận chúa không ở trong phủ. Đợi đến lúc đi mời quận chúa trở lại, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm đánh cho ngươi chết ta sống rồi. Hắn lời còn chưa dứt Tiêu tổng quản đột nhiên rút lui một bước, dĩ nhiên là bị Giang Nam bước lui. Tiêu tổng quản gào thét. Giang Nam bước lui hắn một bước. Với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã không thể chịu đựng được. Đường đường hỗn nguyên cảnh cao thủ. Lại bị một mao đầu tiểu tử luyện khí cảnh bức lui. Rơi vào trong tay nhị hoàng tử. Địa vị của hắn sẽ khó giữ được. Bức quá. Mặc kệ hắn phản chức như thế nào. Cũng thủy chung không cách nào đè xuống xu hướng suy tàn ngược lại theo trong tay gian nam truyền đến lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn liên tiếp bại lui, càng khó ngăn cản. Họ gian không thể không nói ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá ngươi muốn thắng ta lại còn xa xa chưa đủ. Mặt mũi tiêu tổn quản càng đầy lệ khí hung ác nói: Ta tu thành hổ nguyên luyện khí thành cương, dùng cương khí gia trì bản thân, thân hình mạnh mẽ, như sắt không nát, liều tiêu hao, ngươi liệu không qua ta, trong lòng gian nam nghiêm nghị, vì tiêu tổng quản này đúng như hắn đang nói, quả thực chính là một cái đánh không nát nhai không toái thân thể ở dưới cương khí gia trì, vô cùng cứng rắn, Không phá đi cương khí của hắn. Mơ tưởng đánh bại hắn. Tuy lực lượng của ta còn hơn hắn. Nhưng chân khí dù sao cũng không phải cương khí. Còn không cách nào chính thức cùng cương khí so sánh. Giang Nam đối với điểm này. Có nhận thức rất sâu. Chất lượng chân khí của hắn vậy mạnh như là vì hắn tu luyện chính là công pháp thần diệu ma ngục huyền thai kinh hơn nữa hắn tu luyện minh vương thần ốc rèn luyện tinh thần ý niệm khiến cho chân khí của hắn ngưng tụ trong lúc vô hình viễn siêu thường nhân nhưng chân khí dù sao cũng là chân khí cùng cương khí so sánh vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ bất quá liều tiêu hao theo như lời của tiêu tổng quản Hắn không sợ chút nào. Ta có được xá lợi linh đen, lại có rất nhiều rất nhiều đen dược, mười cái hắn cũng liều bất quá ta. Nhưng cái thằng này là người của nhị hoàng tử. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Chi bằng tốt chiến tốt thắng. Giao long điếu miết. Chân khí của gian nam khẽ động. Đem giao long điếu miết mà mình chưa luyện thành thi triển ra. Đây là thức thứ bảy của Long hổ tượng lực quyết. Có được tu vi nội cương. Mới có thể để cho uy năng một chiêu này phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại mặc dù có chỗ uy lực. Nhưng dùng để đối phó hổ nguyên cao thủ như tiêu tổng quản liền có chút ít chưa đủ. Có sơ hở. Tiêu tổng quản con mắt sáng ngời. Lập tức phát hiện chỗ sơ hở một chiêu này của Giang Nam. Không khỏi đại hỷ. Thả người tiến lên. Kêu to không dứt. Hướng ngực Giang Nam chột tới. Cười khanh khách nói. Họ Giang, ngươi vẫn là quá non đi. Tay của hắn còn chưa bắt được ngực Giang Nam. Đột nhiên chỉ thấy chiêu thức của Giang Nam đột nhiên biến đổi. Chân khí như là giao long, mở cái miệng rộng hung dữ chờ hắn chui đầu vô lưới. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Giang Nam tu luyện đến luyện khí cảnh, chân khí đã có thể làm được biến hóa, hiện ra hình thái. Một chiêu giao long điếu miết này đúng là bày ra chỗ yếu dụ địch. Dù dỗ địch nhân mắc câu. Đợi đến địch nhân nhập uống. Sẽ ở một khắc này ác giao hiện ra. Giữ tận hung ác. Chờ nốt luôn huyết nhục, Chính là một kích sắc bén nhất. Âm hiểm nhất. Giao lông điếu miết lưỡi câu chính là lão ô quê ngươi. Xem ta phá vỡ cương khí hộ thể của ngươi như thế nào. Gian nam quát lớn. Bàn tay như là đầu ác dao Há miệng to như chậu máu Răng nhọn dao thoa Hung ác đến cực điểm Trong nội tâm tiêu tổng quản kinh hải Vội vàng phi tốc lui về phía sau Lại vào lúc này chỉ thấy một chiêu kia của Giang Nam rơi xuống Long ngâm truyền ra Miệng lớn dao long hung hăng cắn tới để cho hắn không chỗ có thể trốn, không khỏi thầm nghĩ một tiếng không xong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. chương ba mươi lăm truy sát đến cùng, đợi một chiêu này chứng thực, tiêu tổng quản không khỏi nao nao. một chiêu này của giang nam vô cùng lăng lệ ác liệt, hơn nữa cực kỳ dạo hoạt xảo trá. Âm hiểm vô cùng. Để cho hắn không kịp trách né. Hắn vốn cho là một kiếp tất sát. Lại không nghĩ rằng một thức này căn bản không có bao nhiêu uy lực. Cũng không để cho hắn bị thương. Uy lực thậm chí còn không bằng chiêu thức gian nam sử dụng lúc trước. Đúng rồi, một chiêu này của hắn cũng không luyện thành. Hắn vừa mới nghĩ tới đây. Đột nhiên thấy gian nam đã đưa thân áp sát Như là voi lớn lao nhanh Mạnh mẽ đâm tới mà đến Một bước tầm đó liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn Chân khí cùng không khí ma sát Phát ra thanh âm giống như lôi minh Một chưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn Lần này nguy rồi, sai sót tiên cơ Tiêu tổng quản điên cuồng hét lên. Toàn lực thúc giục hổn nguyên đồng tử công đối chiến mục kích này. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được mục đích mà Giang Nam sử dụng một chiêu mà bản thân chưa luyện thành kia. Giao Long điếu miết chính là để cho hắn nhượng bộ. Để cho hắn lâm vào hạ phong. Không thể lui, vừa lui hắn liền có xu thế mảnh hổ xuống núi. Giao Long xuất uy. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thân hình Tiêu Tổng quản rung mạnh. Lông mày Lăng không bay muốn. Vậy mà một bước không lùi. Cứ thế mà ngăn lại một kích Lăng lệ ác liệt của Giang Nam. Chỉ là sắc mặt lập tức đỏ lên. Cương khí trong người di động xong tới không ngớt. Thật sự ngăn lại thế công của thần tượng Đạp Sơn. Luyện khí thành cương chỗ cường hoàn Có thể thấy được lốm đốm Nếu hắn ăn xong Một chiêu này của Giang Nam Liền như trước Có cơ hội lật bàn Đánh bạc Đánh bạc hắn phá không được Cương khí của ta Bành kiếp thứ hai của thần tượng đạp sơn Theo sát tới Quần áo của Giang Nam cổ đảng Tóc đen cuồng loạn nhảy múa Một cước đá ra Tự hầu ngay cả núi cũng có thể đá bay. Tiêu tổng quản đối chiến một kích này. Sắc mặt trắng bệt lập tức trở nên huyết hồng. Rốt cục nhịn không được lui về phía sau một bước. Hắn vừa lui về phía sau. Khí thế của Giang Nam càng mạnh hơn nữa. Thần tượng đạp sơn là một chiêu như vậy. Dùng lực trùng kích đến đề thăng chiêu thức. Khoảng cách càng xa. Lực trùng kích càng cường. Tiêu tổng quản vừa lui. liền đã chú định hắn bại cục đã định. Bành, bành, bành. Hai người một cái bạo lui. Một cái ép sát. Chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng va đập cực lớn truyền đến. Đại địa kịch liệt rung rung phập phòng. Hai người mỗi va chạm một lần. Liền thấy vùng đất cùng loạn thạch tung bay. Tự như hai đầu cự thú liều chết chém giết. Để cho những dược vương phủ cao thủ vây xem kia không khỏi biến sắc. Vô luận tiêu tổng quản hay là Giang Nam. Cũng không phải đặc biệt cường tráng. Trái lại. Hai người thậm chí có chút gầy yếu. Giang Nam thanh tú. Nhìn như văn nhược. Tiêu tổng quản lại có vẻ cơ bắp can luyện, rất khó tưởng tượng trong thân thể nho nhỏ của hai người lại có thể bộc phát ra sức lực lớn kinh người như thế. Hộ thể cương khiếp, phá cho ta! Giang Nam quét chói tai, một kích cuối cùng của thần tượng đạp sơn hung hăng nện vào ngực Tiêu tổng quản. Trong miệng Tiêu tổng quản thổ huyết. Cương khí lao nhanh trong cơ thể rốt cục bị Giang Nam triệt để đánh nát. Trong nội tâm không khỏi kinh hãi gần chết. Lập tức thả người liền đi. Lạnh lùng nói. Giang tử xuyên. Ngươi giết một tầng năm. Lại giết bốn nô tài của nhị điện hạ. Thậm chí ngay cả ta cũng muốn giết. Cùng hung cực ác. Lần này sau khi ta trở về. Nhất định sẽ tự mình bẩm báo nhị điện hạ. Xem ngươi chết như thế nào. Ta chết như thế nào. Còn là ngươi chết trước một lần cho ta xem một chút a Giang nam thả người mà lên. Hướng tiêu tổng quản chặn đánh mà đi. Hai người một trước một sau. Thân hình ở giữa không trung phi tốt tiếp cận. Giang nam đánh chết một tầng nam. Còn giết bốn thái giám của nhị hoàng tử. Nhạc phong ngẩn ngơ. Đột nhiên từ trong tin tức kinh người này tỉnh lại. Chứng kiến Giang Nam đang đuổi giết tiêu tổng quản. Vội vàng quá. Ngăn lại bọn hắn, đừng cho bọn hắn phân ra sinh tử. Hai người bọn họ, cái nào chết chúng ta đều không tiện khai báo. Phần đông đệ tử của Dược Vương Phủ trong lòng nghiêm nghị. Nhao nhao hướng hai người đuổi theo. bước quá thân pháp của Giang Nam cùng tiêu tổng quản cực nhanh. Những người bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực. Tu vi của nhạc phong cũng cực cao. Đã tu thành Hỗn nguyên. Thân pháp cực nhanh. Thả người mà lên. Thân như phiên hồng. Chặn ngang giữa hai người. Chắp tay nói. Giang huyên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thỉnh xem trên mặt mũi tiểu huyên. Hô! Giang nam triển khai thân pháp. Như một du lông vô cùng trơn trượt. Ở giữa không trung xẹp qua một đạo đường vòng cung. Vượt qua hắn tiếp tục hướng tiêu tổn quản đuổi giết mà đi. Nhạc phong ngẩn ngơ. Tốt thân pháp. Hắn lực lượng suy kiệt từ giữa không trung rơi xuống dưới lần nữa chuẩn bị truy kích gian nam cùng tiêu tổng quản đã thấy tiêu tổng quản bị gian nam từ giữa không trung đánh xuống Tràn cảnh lúc hai người động thủ kia kinh người như là hai đầu giả thú hung mãnh quay cuồng đánh lẫn nhau một đường đụm vào lâm viên của diệu vương phủ Chỉ thấy cây cối như mọc thành phiến đổ xuống Giang tử xuyên ngươi dám vết ta Nhị điện hạ Tiếng nói bén nhọn của tiêu tổng quản Từ trong lâm viên truyền đến Em bạc mà dừng Xa ngút ngàn dặm không một tiếng động Sắc mặt nhạc phong Đột nhiên thay đổi Dừng bước lại trong nội tâm âm thầm kêu khổ Lần này nguy rồi Giang nam từ từ cất bước từ trong lâm viên đi ra nhạc phong thấy hắn như trước giống như không có việc gì không khỏi liên tục dậm chân nhịn không được nói gian huyên lần này ngươi làm sai rồi nếu như ngươi đã thắng vậy thì tha hắn một lần làm gì đuổi tận giết tuyệt hôm nay ngươi giết tiêu tổng quản nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ gian nam cười nói Nhạc huynh khoan hậu tiểu đệ bội phục. Bất quá tiểu đệ chưa bao giờ đắc tội qua nhị hoàng tử Nhị hoàng tử liền phái người đến đây giết ta Ngươi cho rằng ta buông tha tiêu tổng quản Hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao Nhạc phong thở dài liên tục không biết nói cái gì mới tốt Nhị điện hạ như thế nào có rảnh đến dược vương phủ ta Trong hậu hoa viên của hành cung ở Dược Vương Thành Nhạc Linh Nhi cùng tô triệt sóng vai mà đi Đi tới phía trên cầu nổi Lúc này tuy là mùa đông Nhưng hậu hoa viên của hành cung lại như củ ôn hòa như xuông Nhiều loại hoa thắng gấm Hương phiêu khắp nơi trên đất Nhạc Linh Nhi cười nói Nhị điện hạ Hôm nay cha ta đang bế quan. trùng kích cảnh giới thần thông. Không rảnh chiêu đại ngươi. Kính xin ngươi thứ lỗi. Tứ hoàng tử đã ở trong phủ ta. Chỉ là hắn cũng đang bế quan. Đoán chừng tiếp qua không lâu liền sẽ xuất quan. Trong mắt tô triệt lóm lên hàng quan. Lại khôi phục như thường ông hòa cười nói. Tứ đệ bế quan không thấy tiểu vương. Đây là hợp tình lý. Tiểu vương ngược lại rất chờ mong cùng tứ đệ gặp gỡ lần nữa. Nói lời tương hội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z Chương 36 Chính Diện Xung đột 1. Nhạc Linh Nhi áo đỏ như lửa tư thế hiên ngang cười nói. Điện hạ có chỗ không biết. Gần đây dược vương phủ ta có khách quý đến. Là ân nhân cứu mạng của tiểu mụi. Tên là Giang Nam. Được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt. Tu vị tinh thâm, Càng là một vị luyện đang cao thủ. Không bằng tiểu mụi thay ngươi dẫn tiếng. Giang Nam. Trong mắt Tô triệt hiện lên một đạo sát cơ không dễ cảm thấy thầm nghĩ. Ta sợ dĩ mời ngươi đi vào hành cung. Chính là vì tru sát người này, miễn cho ngươi tiến đến ngăn cản. Hắn ôn hòa cười cười nói. Tiểu vương cũng rất muốn gặp vị tuổi trẻ tuấn kiệt này. Bất quá linh mụi. Lúc này ta và ngươi rảnh rỗi. Nguyên có lẽ nên nói chút ít phong hoa tuyết nguyệt. Nhắc tới ngoại nhân không khỏi có chút phá hư phong cảnh rồi. Trên mặt hắn thưởng thức dò xét thiếu nữ bên người thầm nghĩ. Sợ dị tứ để tiến vào dược vương phủ. Hơn phân nửa cũng là đối với dược vương chi nữ động tâm tư. Muốn bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng. Để đạt được nhạc vương gia ủng hộ. Quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá có ta ở đây, hắn tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Tứ đệ. Lúc này đây ta chẳng những muốn giết chết ác tướng của ngươi. Còn muốn đoạt tâm hồn thiếu nữ của nhạc Linh Nhi. Cho ngươi thất bại thảm hại. Vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Hiện tại có lẽ tiêu tổng quản đã đánh chết tử Xuyên A. Giết chết một tiểu tử luyện khí cảnh. Với hắn mà nói tự nhiên là dễ dàng. Dù sao hắn là hổn nguyên cảnh tu vi. Điện hạ. Việc lớn không tốt rồi. Lộ chung tường lão đảo. Té từ bên ngoài chạy đến. Kêu trời đập đất, Đang muốn khóc lóc kể lể. Tô triệt vội vàng ném đi cái ánh mắt. Lộ chung tường thoáng nhìn nhạc Linh Nhi ở một bên. Vội vàng câm miệng. Linh muội tiểu huynh còn có việc phải xử lý. Xin thứ tội. Tô triệt bước đi ra hậu hoa viên, sắc mặt âm trầm quát. Đã xảy ra chuyện gì? Lộ chung tường gào khóc kêu lên. Điện hạ! Chúng ta phụng ngư chi mình đi giết giang tử xuyên. Lại bị hắn hung ác hạ độc thủ. Chẳng những giết một huynh. Dù là bọn người tiêu tổng quản cũng hết thảy bị hắn giết. Ngay cả ta cũng suýt nửa chết trên tay hắn Cái gì? Sắc mặt tô triệt đột nhiên trở nên vô cùng rét lạnh, hung ác nói Nô tài vô dụng Thậm chí ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được Chẳng lẽ còn muốn bổn vương tự mình ra tay đối phó dân chạy nạn kia hay sao? Điện hạ muốn lão nô tự mình ra tay hay không? Thiên Bảo Thái Giám chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng lộ chung tường, giống như U Linh thấp giọng nói. Tô Triệt suy tư một lát, lắc đầu nói. Đối phó một tiểu bối còn không đáng cho ngươi ra tay. Giang tử xuyên kia ngược lại là một nhân vật. Rõ ràng ngay cả tên phế vật tiêu tổng quản kia cũng chết ở trong tay của hắn. bất quá hắn vết một tầng năm. Không cần ngươi động thủ hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mấy ngày nữa chính là dược vương thành vạn thương đại hội. Chẳng những quần thương tụ tập. Hơn nữa tất cả đại thế gia đều sẽ phái người tới tham gia. Mua sắm linh đan. Mua bán kỳ trân dị bảo. Cao thủ một vương phủ rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Tự nhiên có người một vương phủ muốn tánh mạng của hắn. Ánh mắt của thiên bảo thái giám sáng ngời, gật đầu đồng ý. Dược vương thành vạn thương đại hội chính là việc trọng đại mỗi năm một lần. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức. Thương nhân các nơi trong cả nước tụ tập. Một vương phủ nhất định sẽ tới tham gia. Chỉ cần người một vương phủ đến. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô triệt liếc nhìn lộ chung tường trong nội tâm tức giận thầm nghĩ. Tuy hiện tại linh muội không biết ta phái người đi giết gian tử xuyên. Nhưng mà trở lại dược vương phủ nhất định sẽ có người bẩm báo nàng. Nếu nàng biết rõ ta phái người đi giết ân công của nàng khẳng định đối với ta không có sắc mặt tốt. Đáng chết mấy cái phế vật này thậm chí ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng xử lý không thành. Điện hạ đã đi vào dược vương thành ta. Sao không đi dược vương phủ ta một chút? Cũng tốt để cho tiểu mụi tận tình địa chủ hữu nghị. Nhạc Linh Nhi mời nói. Tô Triệt mỉm cười nói. Cung kính không bằng tung mệnh. Hai người cười cười nói nói. Đi vào Dược Vương Phủ Nhạc Linh Nhi chỉ thấy Dược Vương Phủ so với lúc bình thường loạn hơn rất nhiều Rất nhiều nô bột đang vận chuyển vật liệu xây dựng Có sửa đường Có dựng phòng ớt Trong nội tâm có chút kinh ngạc Lại có đệ tử Dược Vương Phủ thấy nàng đến Đang muốn về phía trước bẩm báo Đột nhiên thoáng nhìn tô triệt ở bên người quận chúa. Không khỏi rùng mình một cái. Không dám lên trước. Trong nội tâm nhạc Linh Nhi càng phát ra buồn bực. Hận không thể lập tức nắm đến một người hỏi thăm đến tột cùng. Đột nhiên thoáng nhìn một thiếu niên hướng phương hướng phòng luyện đang đi đến. Con mắt không khỏi sáng ngời. Gấp bước lên phía trước. Cười nói. Tử xuyên, ngươi tới vừa vặn. Tiểu muội đến cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là nhị hoàng tử Tô Triệt Điện Hạ. Nhị hoàng tử. Vị này chính là ta vừa rồi hướng ngươi nhắc tới nhân tài mới xuất hiện của Tề Vương Phủ. Giang Nam Giang Tử Xuyên. Lại nói tiếp Tử Xuyên vẫn là một luyện đan đại sư đây này. Bái kiến nhị hoàng tử. Giang Nam dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói. Trong mắt Tô Triệt hiện lên một vòng hàng quan. Cao thấp dò xét Giang Nam. Ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Lạnh nhạc nói. Ngươi là Giang Tử Xuyên. Tiểu Vương nghe nói ngươi cùng một tầng Nam Một Thế Huynh có chút ân oán, xin hỏi phải chăng bái kiến Một Thế Huynh? Một tầng nam một huynh sao? Trên mặt gian nam nghiền ngẫm tiếu dung, nói khẽ. Một huynh ta chưa từng thấy. Bất quá ta ngược lại là nhìn thấy mấy con chó hoang cắn người. Trùng hợp ta tính tình không tốt. Ghét nhất chó hoang. Liền đem mấy con chó hoang kia đánh cho một trận. Sắc mặt tô triệt phát lạnh. Đột nhiên cười ha ha, ý vị thâm trường nói Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân Nói không chừng chủ nhân mấy con chó hoang này Không phải Giang Huynh ngươi có khả năng trêu chọc Giang Nam mỉm cười nói Vậy cũng không có biện pháp Ta là người ra tay rất nhanh Đã đánh chết chó hoang Cho dù đắc tội chủ nhân chó hoang cũng không thể tránh được rồi Trên mặt tô triệt hàng khí quá nặng, lạnh lùng nói, Giang Huynh ta có một câu chuyện nói cho ngươi nghe. Hắn khô càng nói, lúc trước có người đứng sai đội ngũ sau đó hắn đã chết. Giang Nam cười ha ha nói, ta cũng có câu chuyện nói cùng điện hạ nghe, lúc trước có người thả chó hành hung, sau đó bị người đánh chết. Hai người bốn mắt đối mặt trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái trong nội tâm nói thầm. Hai người này ngược lại cũng có hướng thú. Vừa thấy mặt liền lẫn nhau kể chuyện xưa cho đối phương nghe. Chỉ là tử xuyên cùng nhị hoàng tử kể chuyện xưa thật là khô cứng. Ở đâu êm tay bằng những thuyết thư tiên sinh kia giảng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương ba mươi bảy diện xung đột hai hai người gian nam cùng tô triệt giảng câu chuyện lời ít mà ý nhiều chỉ có mười chữ nhạc linh nhi tự nhiên nghe không hiểu trong đó chất chứa sát ý um tùm bất quá tuy gian nam cùng tô triệt cũng nắm chắc đến sát ý của đối phương tiểu tử này Đối với ta vậy mà cũng động sát cơ Thực là coi trời bằng vuông Trong nội tâm tô triệt thầm run sợ Ta là hoàng tử kiến vũ quốc Hắn cũng muốn giết Tiểu tử này thật sự là sát phạt quyết đoán Làm việc dứt khoát lưu loát Là nhân kiệt Không thể lưu tánh mạng hắn Nếu không tất thành họa lớn Giang Nam cũng nghe ra ý tứ của Tô Triệt. Nguyên lai sở dĩ Tô Triệt đối với ta thống hạ sát thủ. Là cho rằng ta đầu phục tứ hoàng tử Tô Hoảng. Đứng sai đội ngũ. Cho nên đem ta trở thành địch nhân của hắn. Tô Triệt đem hắn trở thành địch nhân. Hắn cũng lười giải thích cái gì. Giải thích trái lại yếu thế. Là chột dạ đối với võ đạo tâm tình vô ích. huống chi. hắn đi vào dược vương phủ. chỉ là đến luyện đan. căn bản không có nghĩ tới mình muốn tham dự đến tranh đấu trong hoàng quyền. chỉ cần luyện hết xá lợi linh đan. hắn quay người liền đi. tự nhiên xong hết mọi chuyện. quận chúa ta còn có việc cáo từ. Giang Nam hướng nhạc Linh Nhi ái nấy cười cười, bước nhanh rời đi. Linh mụi ta cũng có sự tình, đi trước một bước. Tô Triệt cũng đi nhanh ly khai, để nhạc Linh Nhi lẽ lo trơ trọi ở lại nơi đó. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù là nhạc Linh Nhi cẩu thả như thế nào, cũng nhìn ra quan hệ của Giang Nam cùng Tô Triệt không phải thân mật như vậy. Trong nội tâm không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ tử xuyên cùng nhị hoàng tử có cường oán? Điều đó không có khả năng a Tử xuyên là thứ sơn lịch giang hồ, làm sao có thể nhận thức nhị hoàng tử? Hẳn là bọn hắn tầm đó có chỗ hiểu lầm. Ở trong phòng luyện đan, giang nam khẽ nhíu mày. Ta là tới luyện đan, Không phải đến kết thù. Không nghĩ tới ta đến dược vương phủ mới mấy ngày. Rõ ràng ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện xảy ra mấy ngày nay có chút vượt qua dự tính của hắn. Hắn vốn cho là mình chỉ có lúc đối mặt yêu thú. Mới cần không ngừng chiến đấu. Lại không nghĩ rằng hắn cùng người tiếp xúc. Vậy mà cũng cần không ngừng chiến đấu. Bất quá! Đoạn thời gian hắn cùng với giang tuyết ở chung một chỗ kia Đã bị giang tuyết bồi dưỡng được tính cách sát phạt quyết đoán Đem thư sinh cổ hữu vứt ra khỏi ớt Làm việc dứt khoát lưu loát Không có nửa phần do dự Cái gì hoàng tử hoàng đế Trong mắt hắn cùng những yêu thú kia cũng không khác biệt gì Chỉ cần dám đối với hắn ra tay Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực phản chức. Ta cũng muốn giúp mọi người làm điều tốt. Không cần động thủ sát nhân. Bất quá ta còn không có cổ hữu đến trình độ lấy ơn báo oán. Đã muốn đối phó ta, ra tay đối với ta, như vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Nam yên lặng tâm thần, vứt bỏ tạc niệm khai lò luyện đan. Hắn đã ăn vào một quả xá lợi linh đen trong cơ thể còn có dược lực khổng lồ không có luyện hóa. Lúc trước hắn phục dụng một cánh hoa Phật thủ Kim Liên. Cần 4 tới 5 ngày thời gian mới có thể triệt để luyện hóa. Mà dược lực của xá lợi linh đen so với Kim Liên càng thêm tinh thuần. Càng thêm khổng lồ. Nhưng mà tốc độ luyện hóa so với Kim Liên lại nhanh hơn 2-3 phần. Đây cũng là tác dụng của Đan Dược so với Linh Dược hóa thành chân khí bản thân nhanh hơn. Một quả xá lợi Linh Đan còn không cách nào làm cho hắn tu luyện đến hổn nguyên cảnh. Mà sau khi cảnh giới tăng lên tới hổn nguyên, Cần tiết lũy càng thêm hùng hậu. Linh Đan cần thiết thêm nữa. Đợi lúc tu luyện đến ngoại cương trùng kích thần luân cảnh. Liền không phải sự tình mấy miếng xá lợi linh đen liền có thể giải quyết. Đáng tiếc. Xá lợi linh đen mặc dù tốt. Nhưng ta không có khả năng mượn nhờ linh đen tu luyện. Dùng linh đen tăng tu vi lên thật sự quá dễ dàng. Quá thuận lợi. Khuyết thiếu tôi luyện cùng thể ngộ tất yếu. Nhất định sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Cảnh giới bất ổn, Thực lực theo không kịp. Thậm chí ngay cả tâm tình cũng xảy ra vấn đề. Được không bù mất. Lần này tuy Giang Nam nắm đến chỗ tốt của Linh Đan, Nhưng cũng không có bởi vậy yên lặng trong đó. Mà là càng thêm cảnh giác. Miễn cho mình đi vào lạc lối. Thầm nghĩ. Những xá lợi linh đan này ta giữ lại dùng để lúc đột phá cảnh giới sử dụng, dùng không hết liền đưa cho thiết trụ. Lần này luyện chế xá lợi linh đan. Hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tu vi của hắn so với lần thứ nhất luyện đan hùng hậu hơn rất nhiều. Không còn có tình huống chân khí chưa đủ phát sinh. Tốc độ luyện chế cũng sâu sắc nhanh hơn. Hơn nửa một bên luyện đan, một bên thúc dục ma ngục huyền thai kinh, luyện hóa dược lực xá lợi linh đan còn sót lại trong cơ thể. Một buổi tối, hắn liền luyện chế ra hai lô xá lợi linh đan, đều là mười thành đan. Loại tỷ lệ đan thành đặc này ở trong toàn bộ kiến vũ quốc cũng có thể nói là cả nước hiếm có. Mà tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể nói là cả nước hiếm có. Trên đường luyện đan, chân khí của hắn chẳng những không có bất luận tiêu hao gì, ngược lại đang không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Hướng luyện khí đỉnh phong rảo bước tiến lên. Đến sáng sớm, Giang Nam thu thập một phen, ly khai đang phòng. Vận hành ma ngục huyền thai kinh Hấp thu nguyên khí mặt trời Linh đen và tâm pháp cùng nhau tăng lên tu vi Hai ngày sau Dược lực của xá lợi Linh đen rốt cuộc bị hắn luyện hóa sạch sẽ Giang Nam thuận lợi tu thành bốn tượng chi lực Liền không có tiếp tục phục dụng Linh đen Hắn cơ hồ như một khổ hạnh tăng đối đại chính mình Một bên khổ tu chịu đựng, một bên khai lò luyện đen. Như vậy tuy tu vi tiến cảnh chậm chạp, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Mỗi tăng lên một phần tu vi, đều bị hắn đối với luyện khí cảnh giới nhiều ra một phần cảm ngộ. Những cảm ngộ này tuy người ở bên ngoài xem ra không coi là cái gì. Nhưng đối với gian Nam mà nói lại là một loại phải tiết lũi. Lúc tiết lũi đủ nhiều. Chính là thời điểm hắn phá kén hóa bướm trở thành tôn sư. Tu vi của hắn tăng trưởng tuy không bằng phục dụng linh đan. Nhưng tốc độ như trước hơn xa tuyệt đại đa số nhân vật thiên tài của kiến vũ quốc. Nếu như lan truyền đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu cái gọi là thiên tài muốn xấu hổ đến tự sát. Hơn nữa, Minh Vương thần ấm hắn cũng không có quên. Mỗi ngày đều siêng năng tu tập. Tinh thần ý niệm của hắn mạnh. Thậm chí có thể ở dưới tình huống không sử dụng chân khí. Xoáy lên vật nặng trăm cân. Tinh thần ý niệm cường đại bực này. Đã siêu việt trình độ của luyện khí cảnh. Thậm chí ngay cả hỗn nguyên cảnh. Nội cương cảnh cao thủ cũng muốn tự thẹn không bằng. Môn công pháp minh vương thần ấm này là hắn từ trên người thông linh di viên lấy được. Mấy ngày nay tới giờ. Giang Nam cuối cùng mượn nhờ ma trung màu đen trong cơ thể. Đem tiền ngũ thức ấm pháp của môn công pháp này suy diễn đi ra các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương ba mươi tám đại yêu tụ tập môn kỳ công này ngoài trừ liên hoa ấm bảo bình ấm ra còn có linh châu ấm sư tử ấm quan minh ấm đều là vô thượng ấm pháp tôi luyện đề thăng tinh thần ý niệm mà ở trên vách ma chum còn đang suy diễn ấm pháp mới Môn minh vương thần ấm này càng đi về phía sau Suy diễn ấm pháp liền càng khó khăn Hao phí thời gian càng dài Có thể thấy được lai lịch môn ấm pháp này chỉ sợ rất lớn Viễn siêu bất luận võ học gì mà Giang Nam đã thấy Đương nhiên ngoại trừ ma ngục huyền thai kinh Mấy ngày nay ta tổng cộng luyện mười lô xá lợi linh đan. Có tất cả ba mươi miếng mười thành đan tăng thêm nguyên lai luyện chế một lò. Chỉ còn lại có ba lô liền có thể triệt để hoàn thành luyện chế. Giang Nam đi ra phòng luyện đan trong nội tâm thầm nghĩ. Đã luyện thành xá lợi linh đan, Ta liền lập tức ly khai mảnh đất thị phi dược vương phủ này. Trở lại tề vương thành làm phú ông của ta. Mấy ngày nay hắn khó được thanh tĩnh Tô Triệt cũng im hơi lặng tiếng Không có tìm hắn gây khó dễ Để cho trong nội tâm gian nam thầm lo lắng Sự tình ra khác thường tất có yêu dị Tô Triệt càng là án minh bất động Càng làm cho hắn giữ vững tinh thần Không dám qua loa. Tự xuyên ngươi rốt cục chịu đi ra Đột nhiên thanh âm của nhạc Linh Nhi truyền đến. Đánh gãy suy nghĩ của hắn. Giang Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nhạc Linh Nhi cùng tứ hoàng tử Tô Hoãn đứng chung một chỗ. Xa xa hướng hắn ngớt. Lúc này đi tới. Tự xuyên, mấy ngày nay ngươi trốn không gặp ta, có phải là vẫn còn tức giận chuyện nhị hoàng tử phái người giết ngươi hay không? nhạc linh nhi bập cân quát không thu đấm mày râu thẳng thắn nói không có chút gượng ép nào cười nói chuyện này ta nguyên bản không biết là nhị hoàng tử đặt bẫy muốn hại ngươi hai ngày trước ta đã tìm hắn hung hăng mắng hắn một trận hắn nói sẽ không tìm ngươi làm phiền ra tại linh nhi quận chúa Giang Nam đối với cô nương tùy tiện này cũng rất có hảo cảm. Hướng hai người chắp tay chào. Lập tức dò xét tô hoãn vài lần. Chỉ cảm thấy tô hoãn trở nên thâm bất khả trắc. Động Dung nói. Hẳn là điện hạ đã đột phá tu thành ngoại cương rồi. Tiểu vương bởi vì may mắn luyện thành một lò thuần dương xích huyết đen kia. Đem tinh thần ý niệm sâu sắc tăng lên Lúc này mới tu thành ngoại cương Tô hoảng khiêm tốn cười cười Cũng đang đánh giá gian nam Không khỏi lắp bắp kinh hãi, Nhịn không được nói Tự xuyên huyên tu vi tiếng cảnh của ngươi Thực sự rất là kinh người Chân khí mạnh mẽ Cơ hồ là gấp hai lúc trước Hơn nửa chân khí của ngươi nội liễm Lúc lưu động như là trường gian đại hà lao nhanh, chất lượng cực cao, lực ngưng tụ rất mạnh, so với cương khí chỉ kém một phân. Chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của người vậy mà cường đại đến loại trình độ này, chân khí cần tinh thần ý niệm gia trì, mới có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Nói thí dụ như hai người đồng dạng là luyện khí cảnh. Dưới tình huống tu vi giống nhau, ai tinh thần ý niệm càng cường, thực lực sẽ càng cường. Tinh thần ý niệm của Giang Nam gia trì chân khí vậy mà cường đại đến cơ hồ địch nổi cương khí cảnh. Có thể thấy được tinh thần ý niệm của hắn đến cột cùng mạnh bao nhiêu. Tô hoảng nguyên bản đối với mình tu thành ngoại cương hoàn toàn chính xác có chút tự đắc. Bất quá chứng kiến Giang Nam rõ ràng ở trong 6-7 ngày ngắn ngủn liền có thành tựu vực này. Đối lập phía dưới. tốc độ tu luyện của mình liền không coi vào đâu rồi. Tứ hoàng tử quá khiêm nhượng. Giang Nam lắc đầu cười nói. Ngoại cương cảnh cách thần luôn chỉ có một bước ngắn ta mới luyện khí cảnh so với ngoại cương cảnh kém không biết bao nhiêu. Sắc mặt tô hoảng ngưng trọng trầm giọng nói Tự xuyên huyên Lúc ngươi vừa tới dược vương phủ Tu vi bất quá là luyện mô đỉnh phong Ngày hôm sau ngươi liền tu luyện đến luyện khí cảnh Ta bế quan mấy ngày nay Ngươi càng là vượt qua luyện khí sơ kìa Tu luyện đến trung kìa Loại tốc độ này mới gọi là khủng bố Nhạc Linh Nhi thè lưỡi cười nói. Tiểu muội cùng tử xuyên ở hơn 2 tháng trước kết bạn. Khi đó hắn chém xếp kim lân hồng tuyến mạng. Cứu ta một mạng. Cha ta tự mình xem xét miệng vết thương của kim lân hồng tuyến mạng. Nói tử xuyên tối đa chỉ là tu vi luyện cốt. Hơn 2 tháng thời gian. Vượt qua luyện cốt luyện mô hai đại cảnh giới. Tu thành luyện khí trung kỳ. đây cũng không phải là khủng bố. mà là biến thái rồi. hoàn toàn chính xác là biến thái. tô hoảng trịnh trọng gật đầu. từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí. ánh mắt nhìn về phía gian nam càng thêm hiếu kỳ. cười nói. tử xuyên huyên. Ngươi nhất định có chỗ kỳ ngộ, thậm chí kỳ ngộ so với tiểu vương không kém chút nào. Giang Nam mỉm cười, không có giải thích thầm nghĩ. Nếu các ngươi biết rõ ta trước khi gặp được Giang Tuyết tỉ tỷ mới là cảnh giới luyện gân. Chỉ sợ trong nội tâm sẽ càng thêm kinh ngạc. Tô Hoảng cũng có kỳ ngộ của mình, thấy hắn không nói cũng không hỏi nhiều. Nhạc Linh Nhi cười nói Hai vị Hôm nay chính là ngày đầu tiên của Dược Vương Thành Vạn Thương Đại Hội Cực kỳ náo nhiệt Không bằng cùng đi ra ngoài dạo Vạn Thương Đại Hội Giang Nam giật mình, hiếu kỳ nói Tử Xuyên Ngươi thật đúng là người mới Ngay cả Vạn Thương Đại Hội rõ ràng cũng không biết Thực không biết ngươi là bước chân vào giang hồ như thế nào. Nhạc Linh Nhi có chút đắc ý cười nói. Vạn thương đại hội là mỗi năm một lần thương hội mà Dược vương Thành ta tổ chức. Liên tục tổ chức hơn 10 ngày. Thương nhân thương hội các nơi trong cả nước đều đến đây mua bán bảo vật. Thậm chí còn có thể chứng kiến kỳ trân dị bảo của ngoại quốc. Cực kỳ náo nhiệt. Vạn thương đại hội các loại bảo vật đều có Có linh đan dịu dược, Kỳ trân hiếm thấy Tuyệt thế binh khí Tài liệu thượng thượng Đan phương Thậm chí các loại võ học tâm pháp kỳ lạ đều có Nghe nói còn có đại yêu cũng biến hóa thành người Đến đây mua bán giao dịch Tô Hoảng gật đầu cười nói Vạn thương đại hội nguyên bản chủ yếu là thế gia các nơi tới mua linh đan của Dược Vương Phủ. Về sau càng xử lý càng lớn. Biến thành một đại thịnh hội. Không đơn thuần là mua bán linh đan rồi. Trên vạn thương đại hội ngẫu nhiên cũng có cường giả tu thành thần thông hiển lộ tung tiếp. Bán đồ vật đều là có một không hai. Chỉ là giá cả cực cao. Tất cả đại thế gia cũng thường xuyên đến đây bù đắp nhau. Giang Nam không khỏi động tâm cười nói. Việc trọng đại bậc này tự nhiên muốn thấy tận mắt để hiểu biết. Trong dược vương thành. Đầu người nhốn nháo. So với ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Tại đây đúng theo như lời của nhạc Linh Nhi. Hội tụ hiệu buôn thương hội cả nước. Thương nhân khắp nơi trên đất hàng hóa bán ra cũng thiên kỳ bách quái, rực rỡ muôn màu. Không chỉ có hàng hóa tầm thường, còn có các loại yêu thú. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, thậm chí gian nam còn chứng kiến có thương đội vậy mà vẫn đến cái ao nước cực lớn. Trong ao nuôi cự quái trên biển, xấu xí dữ tận. Toàn thân dài khắp gai xương. Sau lưng mọc lên sáu vây cá. Không biết là cái giống gì. Để cho người tất tắc, tắc kêu kỳ lạ. Bất quá giá cả những kỳ trân dị bảo này cao làm cho người khác tặc lưỡi. Động thiên kim vạn kim. Trong nội tâm gian nam âm thầm sợ hãi. Bảo vật tại đây bất luận một kiện gì. Đều đủ để cho gian ra lúc trước tán ra bại sản. Những đại thương nhân này đến từ tất cả đại thế gia. Tất cả thế lực lớn. Chiếm cứ một phố buôn bán dài hẹp. Bất quá ngoại trừ những đại thương nhân này. Cũng không có thiếu vũ giả đến từ các nơi. Không có thế lực. Bởi vì không đủ tài lực. Thường thường tùy chỗ bày quầy bán hàng. Dược vương phủ chuyên môn an bài một con đường với tư cách thị trường. Khiến quầy hàng tán loạn này tụ tập cùng một chỗ. Tên là Tạp Hóa Nhai. Nhạc Linh Nhi hào hứng bừng bừng ở phía trước mở đường hướng Tạp Hóa Nhai đi đến cười nói. Những đại thương nhân này địa vị lớn. Vô luận bảo bối gì đều bị bọn hắn mò được nhất thanh nhị sở. Tuy ít có hàng giả. Nhưng giá cả cũng cao đến dọn người. Tạp hóa nhai tuy đồ bỏ đi rất nhiều. Nhưng ngẫu nhiên cũng có bảo bối xuất sắc. Ta nghe nói có người đã từng bán ra qua một bản bí tịch cấp vập thần thông. bị một đại gia tộc ngoại quốc mua đi. Chúng ta đi vào trong đó, nói không chừng có thể đào đến một ít bảo bối. Giang Nam cùng Tô hoảng liếc nhau có chút bất đắc dĩ đi theo nàng hướng trong đám người lách vào. Trong tạp hóa nhai quầy hàng đặc biệt rậm rạp chằng chịt, hàng hóa bán ra quả nhiên thiên kỳ bách quái. Cái gì cần có đều có, như là hàm răng, da lông yêu thú, vũ khí, áo giáp, đan lột, các loại đan phương. Cùng với linh đan dịu dược. Trừ đó ra. Còn có cái gọi là bí tịch thượng cổ thần thông tràn ngập. Di vật thiên thần. Là vũ khí thiên thần sử dụng. Tên tuổi to đến hù chết người. Bất quá đều là một ít phàm vật. Không có đồ vật gì đáng giá để cho người mở rộng tầm mắt. Đan phương thượng cổ thần nhân. Bán ra tiện nghi. Chỉ bán bạc rồng trăm lượng Võ học viễn cổ đại thần Một khi tu luyện Lập tức thành tự thần luôn Tu thành thần thông Giáp gia thú thần thông Cũng đánh không nát Đau thương bất nhập Sau khi mặc vào liền Có thể đạt đất phi hàn Trong nháy mắt vượt qua Nghìn dặm gian nam cùng tô hoảng dở khóc dở cười Những bảo bối này tên tuổi thật lớn Rõ ràng là lừa đảo Nhạc Linh Nhi lại càng có tinh thần Ở trước một quầy hàng cùng một trung niên đại thúc hàng mọn bị ở ép giá Tử xuyên huyên trong này rồng rắn lẫn lộn Thật sự có không ít cao thủ sắc mặt tô hoảng ngưng trọng trầm giọng nói Giang Nam Trịnh Trọng gật đầu Trên tạp hóa nhai tuy đều là chút ít tán tu. Nhưng trong đó cao thủ cũng khối người. Hắn có thể cảm giác được thấp nhất có vài chục cổ hơi thở so với mình cường đại hơn. Thậm chí có mấy người so với tô hoảng còn muốn cường hoàn hơn rất nhiều. Vừa rồi quận chúa nói tại đây thậm chí có yêu nhân đến mua bán hàng hóa. Dương khí của ta rừng rực tràn đầy. Vẫn là coi chừng một ít thì tốt hơn Miễn cho rơi vào trong mắt những đại yêu kia Đem ta thành linh đen hình người ăn hết Giang Nam hít vào một hơi thật dài Vận chuyển pháp môn mà Giang Tuyết truyền thụ cho hắn Phong bế mười vạn tám ngàn lỗ chân lông Khó là dương khí Mặc dù hắn đối với võ đạo của mình tràn ngập tự tin nhưng mà yêu quái có thể biến hóa thành người đều là cường giả thần luân cảnh. không phải vũ giả như một tầng nam có khả năng so sánh. dù là thần luân cường giả của tề vương, dược vương, bị loại yêu quái này nhìn chằm chằm vào tuyệt đối cũng là một chuyện không tốt. nơi đây quả nhiên có yêu khí. gian nam mọi nơi dò xét. Hắn cùng với yêu thú chiến đấu không dưới trăm tràng. Đối với yêu khí cực kỳ mẫn cảm, lập tức phát hiện có mấy vị thương khách đang mua bán. Trên người tản mát ra yêu khí như có như không. Đột nhiên, Giang Nam lại thoáng nhìn một trung niên nam tử trên quầy hàng, lại không khỏi rùng mình một cái âm thầm kêu khổ. Trung niên nam tử kia mặc áo bào xám diện một gầy, mặt mày hẹp dài, đương nhiên là đầu hôi giao ở lạc hà sơn biến hóa thành da Gia đầu gian nam run lên, cơ hồ muốn lập tức quay người chạy ra khỏi dược vương thành. lúc trước gian nam ở bên cạnh hồ sâu đã từng nhìn thấy hôi giao biến thành nhân loại, thật sâu nhớ rõ tướng mạo của hắn. Không phải là trung niên nam tự áo bào xám trước mắt này sao? Mà đâu suốt thần hỏa chỗ mi tâm của gian nam? Đúng là từ trong hang ổ đầu hôi dao này trộm đến. Đầu hôi dao này trong cuồng nộ thậm chí rết đến ngoài ngàn dặm. Đi tìm yêu vương khác gây khó dễ. Vạn thương đại hội gì? Đây rõ ràng là vạn yêu đại hội. Như thế nào những yêu ma quỷ quái này hết thảy đều chạy ra. Nếu ta thoáng có một phần thất thố. Hoặc là đào tẩu. Lại để cho đầu hôi dao này nhìn ra sơ hở. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cương khí cường đại trong cơ thể gian nam lập tức áp sút trái tim. Để cho trái tim cơ hồ kịch liệt nhảy lên trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sắc mặt không thay đổi Giống như lúc trước Không có chút gì trạng nào Hắn thậm chí ngay cả Mười vạn tám ngàn cọng lông Toàn thân hết thảy phong bế Một tí tẹo mồ hôi lạnh Cũng không có chảy ra Đầu hôi dao này Cũng không phải đại yêu cảnh Giới thần luôn bình thường Mà là đã luyện thành Năm sáu đạo thần luân, Tu thành thần thông cường giả Thậm chí Giang Tuyết nói đầu hôi dao này có thể là tồn tại vô địch của kiến vũ quốc. Đầu hôi dao kia đột nhiên phản phức cảm ứng được ánh mắt của Giang Nam. Ngẫm đầu hé mắt. Ánh mắt hướng Giang Nam quét tới. Lông mày khẽ nhúc nhích Phản phức phát giác được gì cạn gì. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Tế thanh tế khí nói trên người của ngươi có một loại khí tức để cho ta rất quen thuộc trong nội tâm gian nam lần nữa cả kinh thầm nghĩ một tiếng không xong hôi ra mượn nhờ đâu suốt thần hỏa rèn luyện thân hình tu luyện không biết bao nhiêu năm đối với khí tức của đâu suốt thần hỏa rất là quen thuộc mà đó thần hỏa này đúng là giấu ở bên trong mi tâm của hắn gian huyên Ngươi cùng vị huynh đài này nhận thức Tô Hoảng cũng cảm giác có chút kinh ngạc cười hỏi Giang Nam lắc đầu Ánh mắt đầu hôi dao kia càng ngày càng lăng lệ ác liệt Đột nhiên thò ra bàn tay khô gầy Hướng Giang Nam chộp tới Vì tiền bối này, ngươi cái này là ý gì? Trong lòng ngực Giang Nam đột nhiên truyền đến thanh âm sóng biển bành trướng Chân khí cùng cương khí từ trong cơ thể phun ra Hóa thành một chiêu gian lưu thạch bất chuyển Thân như bàn thạch bất động Chân khí cương khí thì như là đại gian bành trướng Lập tức trong lồng ngực hắn lại truyền tới một tiếng lông ngâm Chân khí cùng cương khí biến thành đại gian rầm ào ào rung động Hóa thành một đầu dao lông dữ tợn hung ác quay quanh thân Dương nanh múa phút hướng bàn tay khô gầy của hôi dao ngênh đón. Đầu hôi dao kia bấm tay gãy nhẹ. Một chiêu này của Giang Nam rầm ào ào nghiền nát. Chân khí tính cả cương khí của hắn. Ở trước mặt hôi dao quả thực không chịu nổi một kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y. Chương 39 Một chuỗi Phật Châu 1. Nguyên lai like ngươi tu luyện chính là một loại võ học quan sát giao long biến hóa, khó trách có ta khí tức quen thuộc. Môn võ học này của ngươi xê dịch biến hóa tầm đó cùng ta rất có sâu xa. Sát cơ trong mắt đầu hôi dao kia tán đi, khôi phục như thường, ngồi xuống tự nhủ. Ta hiện tại có chút chim sợ cành công rồi, xem ai đều giống như tặc trời đánh kẻ trộm ăn hết tim gấu gan báo. vậy mà dám can đảm ăn cấp bảo bối của ta. ngươi không nên bị ta bắt được. gian nam nhẹ nhàng thở ra. vẻ mặt như người vô tội đứng ở nơi đó. sợ gì hắn thi triển long hổ tượng lực quyết đối kháng mục kích của hôi dao. đúng là vì chuyện di lực chú ý của hôi dao. Cuối cùng không có bị hắn phát giác được đâu suốt thần hỏa ở mi tâm mình. Hắn hướng bên trên quầy hàng của hôi dao nhìn lướt qua. Chỉ thấy trên quầy hàng hôi dao kia bày đặt từng khỏa dạ minh châu lớn nhỏ như trứng gà cùng mấy khối khoáng vật to cỡ nắm tay. Hiện ra kim loại sáng bóng. Đáng tiếc lúc đầu ta ăn cắp đâu suốt thần hỏa quên nảy ra hai khỏa dạ minh châu. Giang Nam nhớ tới việc này còn cảm thấy một hồi tiếc hận Trên trán tô hoảng mồ hôi lạnh như mưa Vội vàng kéo hắn quay người liền đi Thấp giọng nói Tử xuyên Thực lực của người này Tuyệt đối ở trên thần luôn cường giả Ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn sâu cạn Vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn Nhạc Linh Nhi theo đi lên kinh ngạc liếc nhìn hôi dao, nghi ngờ nói. Tử Xuyên, vừa rồi người nọ cùng ngươi phát sinh xung đột, muốn tiểu muội đuổi hắn ra khỏi thành hay không? Đuổi đệ nhất cường giả kiến vũ quốc ra khỏi thành. Nếu đầu hôi dao này tức giận, đại khai sát giới mà nói chỉ sợ dự vương thành sẽ từ thế gian xóa tên rồi. sắc mặt gian nam cổ quái. Lắc đầu thấp giọng nói Quần chúa Ta có một cái đại phú quý dành cho ngươi Ngươi để cho người đem mấy khối khoáng vật trên quầy hàng của hắn mua xuống Tuyệt đối là một vốn bốn lời Nhạc Linh Nhi bán tín bán nghi Nhẹ nhàng ngắt lập tức có một lão bà đi lên Nhạc Linh Nhi phân phó nói Phòng tổng quản Ngươi đi đem mấy khối khoáng vật trên quầy hàng kia mua xuống Vô luận như thế nào Nhất định phải nắm bắt tới tay Không quá một lát Phòng tổng quản hai tay trống trưng Cái tráng mồ hôi cuồn cuộn Thở hổn hển mấy câu chửi thề nói Quần chúa Mấy khối phá thạch kia đắt đến không hợp thói thường Chưởng quỷ kia tâm điên mất rồi mở miệng liền muốn linh đan thần thôn cấp. một khối thạch đầu liền muốn một quả linh đan. khoản mua bán này nếu thua lỗ chỉ sợ vương gia sẽ bới gia lão thân lão thân không dám làm chủ. hết thảy có ta. ngươi mang theo tín vật của ta đi mang tới năm miếng linh đan cấp bậc thần thôn. nhạc linh nhi đem tín vật giao cho nàng. nhìn nhìn gian nam. Trong nội tâm cũng không khỏi có chút bồn chồn. Linh đan cấp bậc thần thông chính là của quý dược vương phủ. Hàng năm sản xuất tối đa không đến 10 miếng. Còn muốn tiến cống hoàng thất 3 miếng. Coi như là phụ thân nàng nhạc thế đình. Đơn giản cũng sẽ không vận dụng những linh đan này tu luyện. Tô hoảng cũng có chút ít động dung. Hiển nhiên cũng biết giá trị linh đan cấp bậc thần thông. Giang Nam cười nói. Quận chú yên tâm, khoản giao dịch này tuyệt đối giá trị. Nếu quận chú kiếm lợi nhuận lớn. Mong rằng quận chú có thể đem đan phương cấp bậc thần thông của dược vương phủ tiễn đưa ta một phần. Lại phân phối 10 lô dược liệu. Phòng tổng quản cười lạnh nói. Giang Công Tử. Nguyên lai là chủ ý của ngươi. Ngươi không biết linh đan thần thông cấp của dược vương phủ ta đến cùng có bao nhiêu quý. Nói ra có thể hù chết người. Nếu mấy khối phá thạch kia không đáng giá trị linh đan. Giang công tử phải thu xếp như thế nào. Giang nam cười nhạt một tiếng nói. Nếu không đáng giá trị ta liền ở lại dược vương phủ vì dược vương phủ luyện một năm linh đan, người vì dược vương phủ ta luyện chế một năm linh đan, phòng tổng quản nao nao, mỉa mai nói, gian công tử, người đến dược vương phủ ta mới vài ngày, liền dẫn xuất tai họa liên tiếp, giết sáu bảy người, đắc tội một vương phủ cùng nhị hoàng tử, Dược vương phủ ta chỉ sợ còn nuôi không nổi vị đại thần ngươi. Nàng lời còn chưa dứt con mắt của nhạc Linh Nhi lập tức phát sáng lên cười nói. Tốt liền định như vậy rồi tử xuyên, ngươi cũng không thể đổi ý. Phòng tổng quản, ngươi mua xuống mấy khối khoáng vật kia liền đưa đến tàn bảo các nội phủ thỉnh thúc tổ ta dám định một chút. Phòng tổng quản bất đắc dĩ, Chỉ phải hướng dược vương phủ đi đến trong lòng thầm nhũ. Tiểu tử kia rơi xuống cái đổ ước này. Rõ ràng là muốn ở dược vương phủ ta hết ăn lại uống suốt một năm. Cầu dược vương phủ ta bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Vậy mà quận chúa còn đáp ứng hắn. Chẳng lẽ là nhìn trúng tiểu bạch kiểm này. Nàng không biết thủ đoạn luyện đen của Giang Nam. Nhưng nhạc Linh Nhi lại biết được nhất thanh nhị sở. Dù Giang Nam chỉ hiểu luyện chế các loại đan dược cấp thấp như dưỡng thân, uẩn thần. Một năm trôi qua luyện chế Linh Đan cũng đủ để làm cho dược vương phủ phú khả địch quốc rồi. Tuyệt đối là một mua bán vô cùng có lợi. Còn nếu Giang Nam tinh thông Linh đang khác cao cấp hơn, như vậy nhạc Linh Nhi trong lúc ngủ mơ cũng cười tỉnh. Ba người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Nam đã không dám xem nhẹ vạn thương đại hội tạp hóa nhai. So sánh với phố buôn bán khác, tại đây mới thật sự là tàn long ngọa hổ. Dù sao những trong đại thương nhân kia cũng không có cường giả cấp bậc thần luôn thậm chí tu thành thần thông Nói không chừng thật sự có thể đào đến thứ tốt. Giang Nam không khỏi động tâm. Bốn phía nhìn xem. Tuy phát hiện một ít bảo vật được xương tụng không sai. Nhưng thường thường nắm giữ ở trong tay cường giả. Chào giá cực cao. Quý không hợp thói thường. Hơn nữa đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Ồ! Thủy nguyên lực thật tinh thuần. Giang Nam đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cùng đau suốt thần hỏa ở mi tâm tương khắc từ tiền phương truyền đến. Trong nội tâm lập tức khẽ động. Trong đau suốt thần hỏa ẩn chứ hỏa nguyên lực vô cùng vô tận. Mà tương khắc tất nhiên là thủy nguyên lực. Hắn có được đâu suốt thần hỏa cho nên mới có thể cảm ứng được khí tức thủy nguyên lực. Chẳng lẽ là hoàn tuyền thần thủy? Trong nội tâm gian nam thình thịch đập loạn. Kiếp động vạn phần. Vội vàng bước đi lên. Chỉ thấy trước một quầy hàng. Một đại hán cường tráng đang nhiệt tình hướng tới du khách chào hàng của hắn. Thét to nói. Thần công bí tịch mới xuất hiện. Công pháp cấp bậc thần luôn. Viễn cổ thiên thần khai sáng võ học. Chỉ bán 3.000 lượng bạc. Giang nam hướng quầy hàng của hắn quét tới. Chỉ thấy trên quầy hàng mất trật tự này bày đặt hơn 10 bản sách cổ dùng xì dầu làm cũ. Trừ đó ra, còn có rất nhiều tiểu vật. Đều là vật lẫn lộn. Đơn giản là khoáng vật xương cốt may vá chấp lại mà thành.